em nha chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh tạ tinh kỳ và mình là lão trần hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến vcd quỷ bí chi chủ chương là khởi đầu mới ở phần trước thì chúng ta đã biết cuối cùng thì nhóm người kẻ gác đêm cũng đã bắt được cái kẻ mà theo dõi lên và biết được lai lịch ta lai tiep tuc đen voi series quy bi chi chu chuong la khoi bọn họ là trong một cái hội được gọi là hội mật tu hội này thì được thành lập từ kỷ thứ tư và hoạt động khá là bí ẩn cho nên là bọn họ còn cần phải điều tra kỹ lưỡng Tuy nhiên thì là tên à, đội trưởng của kẻ gác đêm là Dun Smith là có năng lực đặc biệt đấy là có thể thông qua giấc mộng để có thể tìm hiểu được bí mật của người ta. Cho nên là chắc vấn đề đó không phải là lớn. Ở phần trước thì cũng nhờ có việc lập công lần này để cho người ta bắt được người của hội mật tu. Cho nên là Glenn sẽ được quyền lựa chọn để tham gia vào trong một trong mấy cái hạng mục mà Dun Smith đưa ra. Trong đó thì có hai hạng mục khá là hợp lý với hắn để tìm hiểu về kiến thức. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Clint sẽ chọn cái hạng mục nào. Lúc này Clint hít vào một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Chả khác nào là việc điền vào phiếu nguyện vọng đại học của một tên học sinh, học hành chẳng giỏi mà cũng chẳng rốt. Clint tự giễu một câu rồi tập trung tinh thần đang lạc trôi đi mãi tận đâu. Hắn ghé mở cửa phòng về, nằm lên giường. Hắn nằm đó, lặng lặng mở to mắt nhìn đáy của chiếc giường bên trên đang nhiễm ánh sáng đỏ rực. Ở bên ngoài cửa sổ có tiếng kẻ say xỉn, lào đảo ngang qua Xa xa còn có tiếng xe ngựa chạy lọc cọc trên con phố trống trải Tất cả những tạp âm ấy không phá vỡ được sự in tĩnh của màn đêm Mà chỉ khiến nó càng thêm sâu thẳm, càng thêm âm trầm <cười> Cơ lên lắng cảm xúc của mình xuống, nhớ tới đủ mọi chuyện xưa cũ ở trái đất Nào là người cha thích rèn luyện thân thể, cứ nói chuyện là nói gió to Nhớ thấy người mẹ bị bệnh mãn tính Nhưng lại hay chạy đôn chạy đáo vì mình Nhớ thấy đám bạn bè chơi với nhau từ thỏa bé Từ cùng nhau đá banh Đánh cầu Tới chiến game hay mặt trượt Lại nhớ thấy cô nàng mà mình tỏ tình thất bại Này không còn dỡ rõ mặt mũi như thế nào Nhưng nỗi nhớ ấy cứ như dòng nước sông yên ả Không có mấy gợn sóng Không có tổn xương sâu sắc Nhưng nó lại lặng lẽ phủ kín cả tâm linh Có lẽ chỉ có khi mất rồi Người ta mới biết quý trọng Khi màu đỏ rực rút đi thì mặt trời hiện lên ở đường chân trời chiếu những ánh sáng vàng ống ánh lên đã có sự lựa chọn của mình. Hắn rời giường tới tầm phóng chung à tới phòng tắm chung đánh răng rửa mặt cho tỉnh tháo lại. Sau đó cầm tờ tiền một so đi tới chỗ bí bả Wendy mua 8 bao bánh mì mạch đen và 9 đồng Penny bổ sung cho món ăn đã ăn hết tối qua. Giá bánh mì bắt đầu ổn định rồi. Sau bữa sáng Benson vừa thay đồ vừa bình luận Hôm nay là chủ nhật, cuối cùng thì anh ta và Melissa cũng có thời gian nghỉ ngơi. Lên đã mặc bộ vết ngồi trên ghế, liếc tờ báo cũ mà hôm qua mang về, cảm thấy bất ngờ mà nói: "Chỗ này có quảng cáo cho tư nhà thue nha số 3 đường Wendell ở khu phía bắc, nhà riêng hai tầng, tầng trên có 6 phòng, 3 phòng tắm, hai ban công, tầng dưới có một phòng anh, một phòng ăn, một phòng khách, một nhà bếp, hai phòng tắm và ba phòng cho khách kèm với một tầng hầm." bên ngoài căn nhà là thảm cỏ tư nhân hai mẫu đằng sau là một vườn hoa nhỏ có thể cho thuê một năm hai năm hoặc là 3 năm tuyền thuê một tuần là sáu bảng à một bảng sáu so ai muốn thuê thì tới số 16 sáu phố champion tìm ông gu đây là mục tiêu tương lai của chúng ta benson đội chiếc mũ phớt màu đen lên khéo cười nói tiền thuê nhà trên báo thưởng hơi cao công ty cải thiện nhà ở thành phố tên gần Có rất nhiều lựa chọn còn rẻ hơn mà cũng không kém là bao. Vì sao không tìm hiệp hội cải thiện nhà ở cho tầng lớp lao động tin gần? Melissa cầm chiếc mũ cũ rách, mặc chiếc váy dài màu xám trắng, nhẹ nhàng, đã khâu vá lại vài lần, nhưng coi là đáng mặc nhất, đi ra khỏi căn phòng kế bên. Sự điềm tĩnh và nội liếm của con bé không thể che giấu được vẻ thanh xuân tươi đẹp. Benson cười ha hả mà nói, Em nghe ai nói cái hiệp hội cải thiện nhà ở tầng lớp lao động tin gần vậy chứ? Gianni, bà Rukcha, hay là bạn thân Selina của em? Melissa đưa mắt sang bên khác, hạ nhỏ giọng đáp, là bà Rochelle. Tối hôm qua lúc đi tắm thì em gặp bà ấy. Bà hỏi thăm Clint phỏng vấn thế nào? Em nói qua vài câu, sau đó bà ấy đề nghị đi tìm hiệp hội cải thiện nhà ở cho tầng lớp lao động tin gần. Benson thấy Clint cũng không hiểu, liền mỉm cười lắc đầu nói. Đây là hiệp hội nhà ở dành cho dân nghèo. À, nói đúng hơn phải là dân chúng ở giai tầng thấp. Những căn nhà mà bọn họ sửa sang và cải tạo đều là kiểu nhà dùng chung phòng tắm, chỉ cung cấp 3 lựa chọn là một phòng, hai phòng và ba phòng. Các em có muốn tiếp tục ở chỗ tương tự thế này không? Công ty cải thiện nhà ở, thành phố Tuyên Gần cũng kinh doanh tương tự như bọn họ, nhưng cung cấp sự lựa chọn cho tầng lớp trung lưu. Nói thẳng ra thì bây giờ chúng ta tốt hơn tầng lớp cấp thấp, nhưng so với tầng lớp trung lưu thực sự thì vẫn còn thua kém, không phải là về vấn đề tiền lương mà là chúng ta thiếu thời gian tích lũy lên hiểu ra hắn cất tờ báo cầm cái mũ phớt đứng lên mà nói chúng ta xuất phát thôi anh nhớ rằng công ty cải thiện nhà ở thành phố tingen nằm ngay ở phố hoa thủy tiên Benson vừa mở cửa vừa nói bọn họ giống với hiệp hội cải thiện nhà ở cho tầng lớp lao động tingen kêu gọi từ thiện 5% trăm có biết là vì sao không không biết lên nhấc gậy ba tong đi bên cạnh Melissa cô gái với mái tóc đen mềm mại xóa ngang ngực cũng gật đầu theo Benson bước ra bên ngoài mà nói loại công ty và hiệp hội cải thiện nhà ở đều chịu ảnh hưởng từ phía Bách Lung mà được thành lập Bọn họ có ba con đường về tiền bạc Một là gây quý tử thiện Hai là thông qua trình báo từ chuyên viên cho vay những sự vụ cộng đồng của chính phủ để nhận được gói vay ưu đãi với lãi suất chừng 4% một năm. Ba là đầu tư thương mại qua việc thu một số tiền thuê nhà nhất định mà gửi cho đối phương 5% hàng năm cho nên được gọi là tử thiện 5% Lộp cộp Ba anh em xuống dưới chậm rãi đi tới phố Hoa Thủy Tiên Bọn họ xác định tìm được nhà mới Rồi thì mới đi tìm chủ nhà hiện tại là Frankie Tránh cho việc còn chưa chuyển được vào đầu bên kia Mà bên này đã bị người ta đuổi Em nghe Selena nói Còn có công ty cải thiện nhà ở Chỉ lấy tiền từ thiện thôi Melissa như đang tự hỏi bản thân Benson cười ha ha Có Công ty ký gửi William Mà tước sĩ William góp tiền thành lập Là một công ty như vậy Ông ta tu sửa những nhà trọ cho giới cấp lao động, cũng cung cấp quản lý vật nghiệp riêng mà chỉ thu tiền khá là rẻ, nhưng yêu cầu thì lệ rất nghiêm ngặt. Nghe có vẻ như anh không thích lắm, lên sâu sắc nhận ra điểm này, liền mỉm cười hỏi Không, anh rất tôn kính ngài William, nhưng anh nghĩ ông ta chẳng biết gì về cuộc sống của dân nghèo chân chính. Yêu cầu vợ nhà trọ của ông ta tựa như hy vọng mà mục sư ban cho rất không phù hợp với thực tế. Ví dụ như bắt buộc phải vắc vaccine phòng bệnh chính, bắt buộc phải quét giọng phòng tắm luân phiên, không được cho thuê lại hoặc là dùng cho mục đích kinh doanh, không vứt rác bửa bãi, không để trẻ con chơi đùa hành lang. Nữ thần ơi, ông ta định biến tất cả mọi người thành quý ông quý bà cả sau. Benson đáp lại bằng câu nửa miệng mánh quen dùng. Lên câu mày nghi hoặc hỏi, nghe qua thì không có vấn đề gì cả, là những yêu cầu rất tốt mà. Vâng, Melissa gật đầu phụ họa. Jensen nghiêng đầu liếc họ, cười ha hả mà nói: "Có lẽ là do anh bảo vệ các em kỹ quá, chưa nhìn thấy được cuộc sống thực sự của dân nghèo là như thế nào. Các em cảm thấy, bọn họ có tiền đi tiêm vắc xin phòng bệnh chủ yếu hay sao? Nếu ra xếp hàng ở tổ chức từ thiện miễn phí thì cũng phải sau 3 tháng mới được. Các em cảm thấy công việc của bọn họ là ổn định chứ không phải là tạm thời hay sao? Nếu không thể cho thuê lại, thu phí dụng nhất định tới lúc thất nghiệp lại chuyển ra ngoài sao?" Hơn nữa, rất nhiều phụ nữ ở nhà may vá thuê cho người ta và sản xuất diêm để mà duy trì sinh kế. Đây là thuộc về ngành nghề kinh doanh, chẳng lẽ lại muốn đuổi bọn họ đi hết sao? Đại đa số bần dân đều cố gắng hết sức để duy trì cuộc sống. Các em cảm thấy bọn họ rảnh rỗi mà dậy dỗ trẻ con để cho bọn chúng đừng có chơi đùa hành lang à? Có lẽ chỉ có thể nhốt chúng trong phòng, chờ khi nào chúng đủ 7-8 tuổi thì đưa tới nơi nhận lao động trẻ em. Benson không miêu tả gì nhiều nhưng Glenn nghe xong mà cảm thấy sợn cả tóc gáy. <cười> Đây là cuộc sống của dân chúng ở dưới tầng đáy xã hội sao? Ở bên cạnh hắn, Melissa cũng im lặng thật lâu, sau đó cô mới nói với ngữ khí xa xăm. Sau khi chuyển qua phố dưới, Jenny không chịu cho em tới nhà bạn ấy chơi nữa. Hy vọng cha con bé có thể đi ra khỏi bóng ma vết thương mà tìm được công việc ổn định. Chẳng qua anh thấy quá nhiều con ma men tự dùng cồn để ma túy bản thân. Benson chế nhạo một tiếng với ngữ khí nặng nè. Lên thì không biết nói gì cho hay. Melissa cũng cảm thấy như vậy. Ba anh em im lặng đi tới phố Hoa Thủy Tiên tìm tới công ty cải thiện nhà ở thành phố Tingen. Người tiếp đón họ là một người đàn ông trung niên có nụ cười hòa ái. không mặc véc hay đội mũ, chỉ mặc sơ mi trắng phối hợp với chiếc gilet đen bên ngoài. Các vị có thể gọi tôi là Shrek. Không biết mấy vị muốn ngồi nhà như thế nào? Ông ta liếc cây gậy và toàn mạ bạc của lên nụ cười càng ấm áp hơn. Clint nhìn Benson, người vốn am ap hon lên cách ăn nói, ý bảo anh ta trả lời. Benson liền trả lời rất thẳng thắn, nhà theo dãy. Trách lật dở tài liệu và hồ sơ ở trong tay, mỉm cười nói Hiện tại còn 5 chỗ là chưa cho thuê. Nói thực ra chúng tôi ưu tiên những người lao động và con cái của bọn họ mà điều kiện gia đình khó khăn 6, 8, thậm chí là 10, 12 người cùng ở một phòng. Nhà theo dãy thì không có nhiều. Một căn ngay ở số 2 Hoa Thủy Tiên, một căn ở khu phía Bắc, một căn nữa ở khu phía Đông. Tiền thuê một tuần là từ 12 đến 16 so, các vị có thể đọc phần giới thiệu cụ thể. Ông đưa một tấm tài liệu cho Benson, Clint và Melissa. Ba anh em đọc qua liếc nhau rồi đồng thời chỉ vào vị trí trên trang giấy. Chúng tôi muốn xem nhà số 2 Phố Hoa Thủy Tiên, Benson nói. Clint và Melissa cũng gật đầu, nơi này coi như là khu vực mà bọn họ đã quen thuộc. Kiến trúc của số 2, số 4 và số 6 trên đường Hoa Thủy Tiên là nhà theo dãy, sử dụng nóc nhà đa giác với bốn góc nghiêng. Toàn thể mặt ngoài thì sơn màu xanh tối, ba cái ống khói cao vút dễ thấy. Nơi này đương nhiên là không có sân cỏ với vườn hoa, cũng không có mái hiên, cửa vào đối diện thẳng với đường phố. Sách của công ty cải thiện nhà ở, thành phố Tinh cầm một chuỗi chìa khóa bằng đồng, vừa mở cửa vừa giới thiệu. Nhà theo dãy của chúng tôi không có hành lang sảnh. Mở cửa là vào thẳng phòng sinh hoạt chung, có một lối cửa sổ hướng ra phố Hoa Thủy Tiên, lấy sáng tương đối tốt. Chiếu vào tầm mắt, lên Benson và Melissa chính là một nhóm ghế salon bọc vải đang chìm trong ánh mặt trời và không gian rộng rãi có thể sánh bằng hai phòng trước đây của bọn họ. Phòng sinh hoạt chung này cũng có thể làm phòng khách, bên phải nó là phòng ăn. Trên tường bên trái có một cái lò sưởi âm lớn cho mọi người sưởi ấm vào mùa đông, sách quen thuộc đưa tay chỉ. Len nhìn lướt qua, xác nhận đây là bố cục kiểu phóng khoáng thu sơ. Phòng ăn và phòng khách không được ngăn cách, nhưng lại cách cửa sổ lồi khá xa, cho nên trông khá là tối. Trong phòng ăn để một cái bàn gỗ hình chữ nhật không lớn màu đỏ, chung quanh có 6 cái ghế dựa, lưng bằng gỗ bọc đệm mềm, mà tường bên trái thì có lò sưởi âm tường, như phim ảnh nước ngoài mà Len đã từng xem trước kia. Sau phòng ăn là phòng bếp, nhưng chúng tôi không cung cấp bất kỳ dụng cụ nào. Đối diện phòng sinh hoạt chung là phòng khách nhỏ và phòng tắm. Shrek bước từng bước, giới thiệu chi tiết từng tầng một. Phòng tắm chia ra làm hai phần, bên ngoài là nơi rửa mặt, bên trong là nhà vệ sinh, có xếp ngăn cách. Phòng khách nói là rất nhỏ, nhưng vẫn lớn hơn là phòng ở hiện giờ của Melissa nhiều, khiến cho con bé nhìn mà sững sờ. Tham quan xong tầng một, Shrek dẫn ba anh em tới cầu thang ở bên cạnh phòng tắm. Đây là cầu thang đi xuống tầng hầm, không khí bên trong vô cùng ngột ngạt. Mỗi lần đi vào thì nhớ phải thông gió trước. Benson gật đầu một cái tỉnh bơ, đi theo sách dọc theo cầu thang lên tầng hai. Bên tay trái tôi là một phòng tắm, bên đó còn có hai phòng ngủ. Bên tay phải tôi cũng có bố cục y như vậy, chỉ là phòng tắm ở cạnh một ban công nhỏ. Trong khi nói chuyện thì sách mở cửa phòng tắm ra, cũng nghiêng người qua một bên để lên Benson và Melissa có thể dễ dàng quan sát. Phòng tắm trên này có thêm một cái bồn tắm, bồn cầu bên cạnh cũng có cửa xếp ngăn cách, Mặc dù có chút bụi nhưng không có những thứ bẩn thỉu gì khác, không hồi thối, không chật trội. Melissa kinh ngạc nhìn nơi này cho tới khi Shrek đi về phía phòng ngủ bên cạnh mới thu hỏi ánh mắt chậm rãi đi theo. Đi mấy bước con bé lại quay đầu nhìn một cái. Len vốn đã từng thấy cảnh đời cũng tương đối mừng rỡ và mong đợi đối với căn nhà này. Bởi vì cho dù chủ nhà thường xuyên giám sát đồn đốc mọi người quét dọn, nhưng phòng tắm chung vẫn không đủ sạch sẽ thường xuyên khiến người ta có cảm giác muốn nôn mửa, chứ đừng nói tới một vài thời điểm gấp gấp mà còn phải gặp cảnh xếp hàng. Phòng tắm còn lại cũng giống như vậy, bốn phòng ngủ chỉ có một phòng hơi lớn hơn thì có bầy kẹ sách, còn lại đều có giường, có bàn, có tủ quần áo, và diện tích thì sấp xỉ nhau. Bàn cồng rất nhỏ, mỗi lần không thể phơi quá nhiều quần áo. Jack đứng ở cuối hành lang, nơi chỉ có cửa, có khóa ngăn cách. Nơi này còn có cống thoát nước hoàn chỉnh, Hệ thống đường ống khí ga và máy tính phí vô cùng thích hợp cho các quý ông và quý cô như các vị đây ở. Mỗi tuần chỉ cần 13 so tiền thuê và 5 penny phí sử dụng đồ vật trong nhà. Ngoài ra thì còn phải đóng tiền cọc hai tuần. ông đợi Benson mở miệng lên tò mò đánh giá bốn phía rồi hỏi nếu như muốn mua lại nhà này thì cần khoảng bao nhiêu bảng? Là một người xuyên việc của đất nước ăn tham khát vọng mua nhà dựng nghiệp vẫn luôn tồn tại trong lòng hắn. Nghe thấy vấn đề này, Benson giật nảy mình, dùng ánh mắt nhìn về phía Glenn như nhìn quái vật. Jack thì kiên định trả lời. Mua? Không, chúng tôi không bán bất động sản, chỉ cung cấp nhà cho thuê thôi. Tôi chỉ muốn biết một chút thôi, biết một chút thôi mà. lên lúng túng giải thích. Jack cho dự mấy giây rồi mới nói. Tháng trước, chủ nhà số 11 trên phố Hoa Thủy Tiên vừa mới bán ra một căn nhà tương tự. Giấy tờ đất là lấy theo năm. 15 năm, 300 bảng. Như thế thì rẻ hơn rất nhiều so với đi thuê nhưng mà không phải ai cũng có thể lập tức lấy ra một cục tiền lớn như vậy nếu như muốn mua đứt, giá niềm yết của chủ nhà là 850 bảng 850 bảng lên nhanh chóng tính toán lương một tuần của mình là ba bảng Benson là một bảng 10 so tiền thuê phòng 13 so trong tình huống mỗi ngày đều ăn thì một tuần phải dùng khoảng gần hai bảng còn chi phí quần áo, giao thông chi tiêu quan hệ ngoại giao tính xem nào tính ra thì một tuần nhiều lắm Chỉ có thể để giành được mười mấy so Một năm ước chừng được 35 bảng 850 bảng thì khoảng Cần hai mươi mấy năm Mà chỉ tính khế đất theo năm Mất 300 bảng thôi thì cũng cần 8-9 năm Trong này còn chưa tính tới Chuyện tương lai kết hôn, tách ra Sinh con, du lịch Trong cái thế giới này không có ai đi vay tiền mua nhà Phần lớn mọi người đều lựa chọn Ở thuê Sau khi biết được một chút hắn lui về sau một bước Liếc nhìn Benson Ý bảo anh ta đi đàm phán giá cả thuê nhà Còn về ý nguyện của Melissa, chỉ cần nhìn con ngươi vẫn luôn sáng như sao của con bé là hiểu rồi. Trong khoảnh khắc này, Clint có ảo giác là đóng cửa, thả Benson. Benson gõ cây gậy ba tong không khảm bạc của mình, nhìn quanh rồi nói, chắc là chúng tôi sẽ đi xem căn hộ khác, phòng ăn nơi này lấy sáng quá kém, bàn công lại nhỏ. Các em xem, chỉ có cái phòng ngủ đó là có lò sưởi âm, hơn nữa đồ đặc trong nhà cũng cũ rồi, chúng ta mà dọn vào thì lại phải đổi hơn phân nửa anh không nhanh không chậm chọn ra một đống điểm xấu mà kẻ mất 10 phút thuyết phục thành công suất giảm giá thuê nhà xuống còn 12 so phí sử dụng đồ trong nhà còn 3 penny tính cả tiền cọc là hai bảng không lãng phí thời gian nữa ba anh em đi theo suất trở lại công ty cải thiện nhà ở của thành phố tin gần ký tên rồi chia làm hai bản hợp đồng cũng tới sở công chứng của thành phố tin gần tìm công chứng viên để mở công chứng sau khi nộp tiền cọc và tiền thuê nhà một tuần Tổng số tiền còn lại của Clint và Benson là 9 bảng, 2 so và 8 penny. Đóng cửa. A đứng ở cửa nhà số 2 phố Thủy Tiên, bọn họ chia nhau mỗi người cầm một chuỗi chìa khóa bằng đồng, ánh mắt nhìn thẳng, dâng lên đủ các loại tâm trạng. Cảm giác giống như một giấc mộng vậy. Qua một hồi lâu, Melissa ngẳng đầu, nhìn về phía nhà Moretti xa xa, âm thanh như cuốn theo chiều gió mà nói. Benson thì thở ra một hơi, mỉm cười. Vậy thì đừng có tỉnh lại lên thì không có cảm xúc như bọn họ hắn gật đầu một cái chúng ta phải nhanh chóng đổi khóa cửa lớn và cửa ban công chuyện này không cần gấp uy tín của công ty cải thiện nhà thành phố tin gần vô cùng tốt tiền còn dư lại chính là tiền áo vét của em nhưng trước đó chúng ta phải tới gặp frankie đã benson chỉ về phía nhà trọ trở về gặm tạm bánh mì lúa mạch đen ba anh em lại đi tới dưới nhà trọ nằm trong hẻm của phố chú thập sắt gõ cửa chủ nhà chúng mày nên biết nguyên tắc của tao tuyệt đối không cho phép nợ tuyển thê ông Frankie với vóc dáng thấp nhỏ ngồi trên ghế salon tuyên bố đẩy khí thế Benson ngả người về phía trước mỉm cười nói ông Frankie chúng tôi tới là để trả phòng nói thẳng như vậy sao làm vậy liệu có thương lượng được nữa không lên đứng ở bên cạnh kinh ngạc lúc trên đường tới đây Benson từng nói danh giới của anh ấy là bồi thường 12 so trả phòng không chúng ta còn hợp đồng nửa năm nữa Franky trợn mắt nhìn Benson, vừa tay lên nói. Benson nghiêm túc nhìn ông ta, đến khi ông ta bình tĩnh lại, anh mới trầm ổn nói. Franky, ông phải biết rõ là ông sẽ kiếm được nhiều hơn. Kiếm được nhiều hơn? Franky, sờ cái gương mặt gầy nhom của mình, cảm thấy hứng thú hỏi ngược lại. Benson ngồi thẳng người, mỉm cười giải thích. Hai phòng tôi đang thuê, có ba người, phí là năm so, sáu penny, nhưng nếu ông cho những gia đình có năm sáu miệng ăn, lại có hai hay thậm chí là ba người đang có việc làm có tiền lương thuê tôi nghĩ bọn họ chắc chắn nguyện ý trả nhiều hơn chúng tôi để không phải tới mấy chỗ đường phố trị an vô cùng kém cỏi kia ở tôi cho đuong pho chi an vo cung kem năm so 10 penny hoặc 6 so là một cái giá hợp lý thấy ánh mắt của frankie tỏa sáng yết hầu trượt lên trượt xuống benson tiếp tục nói hơn nữa chắc chắn là ông cũng biết những năm gần đây tiền thuê phòng vẫn luôn có xu hướng tăng lên Chúng tôi mà ở càng lâu thì ông lại tổn thất càng nhiều. Nhưng tao cần thời gian đi tìm người thuê mới. Ngài Frankie, kẻ thừa kế di sản được nhà chọn này rõ ràng đã động lòng. Tôi tin tưởng là ông sẽ nhanh chóng tìm được thôi. Ông có năng lực và tài nguyên để làm việc này. Có lẽ hai ngày hoặc ba ngày. Chúng tôi sẽ bồi thưởng cho ông tổn thất trong khoảng thời gian này. Dùng lương tiền cọc mà chúng tôi đã nộp. Ba so, chuyện này rất hợp lý. Benson lập tức đánh nhịp. Frankie hài lòng gật đầu. Benson, cầu thật là một người trẻ tuổi có lương tâm, làm việc trung thực. Được rồi, chúng ta ký hợp đồng ngừng thuê. Clint ở bên cạnh nhìn thấy sững sở, hoàn toàn hiểu rõ ngài Frankie dễ thuyết phục cỡ nào. Nhưng mà thế này thì lại dễ quá. Giải quyết xong vấn đề hợp đồng lúc trước, bà anh em liền đi mua áo vest cho Clint, sau đó đều bận rộn dọn, dọn nhà. Bọn họ cũng không có đồ vật nặng nề hay khổng lồ gì, những thứ kia đều thuộc về chủ nhà. Cho nên Benson và Melissa kết hợp đuổi đi ý tưởng thuê xe ngựa của lên mà tự mình ra tay bọn họ qua lại từng chuyến giữa phố chữ thập sắt và phố hoa thủy tiên ngoài cửa sổ mặt trời chói chang đã ngả về tây vô số tia sáng vàng rực xuyên qua cửa sổ lồi vẩy lên bàn đọc sách Lên liếc nhìn sách vở và bút ký được sắp xếp chỉnh tề trên giá nhẹ nhàng đặt lọ mực và bút thép đã được lau chùi sạch sẽ lên bàn cuối cùng thì cũng dọn xong hắn thở ra một hơi cảm giác bụng sôi lên ủng ục vừa thả ông tay áo đã sắn lên, vừa đi về phía cửa. Hắn có giường thuộc về riêng mình, ga trải giường và chăn đều là màu trắng, nó cũ nhưng sạch sẽ. Clint vặn nắm cửa ra khỏi phòng ngủ đang định gọi, thì đã thấy hai cánh cửa đối diện đồng thời mở ra, lộ ra bóng của Benson và Melina. Nhìn, mặt trên của đôi bên đều có vết bẩn và bụi bặm màu xám cho, Clint và Benson bỗng cười rộ lên, cười tới vô cùng sung sướng. Melissa khẽ cắn môi, dần bị bọn họ ảnh hưởng, cho nên cũng nhẹ nhàng cười. Sáng sớm ngày hôm sau, Glenn đang đứng mặc quần áo trước tấm gương lành lặn không nứt, nghiêm túc sửa lại cổ áo sơ mi và ống tay áo. Một bộ áo sơ mi trắng có túi, áo đuôi tôm màu đen, mũ phớt tơ lụa, áo gì lê và quần đen, dày ra cùng với nơ, tốn quan tổng cộng tám bảng, ra cung voi no ton quan tong cong 8 bang khien cho án vô cùng đau lòng, nhưng hiệu quả cũng là rất tốt. Len chỉ cảm thấy bản thân trong gương càng có phong độ của người trí thức và hình như đẹp trai hơn một chút. Tách một tiếng, hắn đóng cái đồng hồ bỏ túi lại thả vào túi. Sau đó cầm gậy ba toang lên, giữ, giấu kỹ khẩu súng lục, ngồi sang ngựa công cộng tới phố Jotolende. Lúc đi vào công ty bảo an Gaiden, hắn nghĩ tới lối sống trước kia của mình. Sáng nay, lại chưa cho Melissa tiền để con bé tiếp tục đi bộ tới trường học. Lắc đầu ghi nhớ chuyện này, lên bước vào công ty bảo an Gai Đen, nhìn thấy cô gái tóc sủ Rosanna đang pha cà phê, làm cho mùi thơm tỏa ra khắp nơi. Chào buổi sáng, Clint, thời tiết hôm nay rất đẹp nhỉ? Rosanna mỉm cười chào hỏi, thành thật mà nói tôi vẫn luôn thấy kỳ quái, trong thời tiết như vậy đàn ông các anh mặc áo vest như thế, mà không cảm thấy nóng sao? Tôi biết mùa hè tin gần không thể nóng bằng phía nam, nhưng mà nó vẫn là mùa hè cơ mà đây là cái giá của phong độ lên hài hước trả lời chào buổi sáng tiểu thư rosanna đội trưởng đâu chỗ cũ rosanna chỉ vào bên trong lên gật đầu nhẹ tới mức không thể nhận ra đi qua vách ngăn gõ cửa phòng làm việc của Dunn smith vào đi dòng của dun vẫn như cũ chầm thấp và ôn hòa nhìn thấy lên quả nhiên đã đổi bộ vét không tệ anh ta khẽ gật đầu con ngươi màu xám ánh lên ý cười mà nói suy nghĩ kỹ chưa lên hít một hơi thật sâu trịnh trọng trả lời đúng vậy tôi đã có quyết định đun chậm rãi ngồi thẳng dậy vẻ mặt nhanh chóng trở nên nghiêm túc con người màu xám cũng trở nên sâu thẳm ổn định nói nói cho tôi câu trả lời của cậu lên không chút do dự mở miệng thầy bói có cái gì đây đun smith nhìn thẳng vào mắt lên với đôi mắt xám của mình không nói gì trong khoảng chừng một phút dưới ánh mắt đầy áp lực và sự im lặng như vậy lên không lùi bước cũng không rời mắt kiên định nhìn thẳng vào đối phương cậu nên biết một khi sử dụng ma dược thì không còn cơ hội để hối hận nữa cuối cùng đun cũng lên tiếng giọng trầm thấp không chứa bất cứ cảm xúc gì lên cười nói tôi biết nhưng tôi tôn trọng tiếng lòng của mình đầu tiên người không ngủ không phù hợp với nhu cầu của mình nghe miêu tả về khán giả trong tụ hội của tarot thì cũng không hợp những đường tắt phi phạm khác thì không biết tới lúc nào mới có thể tiếp xúc. Nước xa không cứu được lửa gần, cho nên không cần phải chờ đợi thêm nữa. Cũng lý do như vậy, người nhặt xác cũng bị loại bỏ, chỉ còn lại hai lựa chọn là kẻ dòm ngó bí ẩn và thầy bói. Trong tiền đề danh sách ma dược có độ nguy hiểm ngang nhau, trong tình huống bản thân không cách nào thu được nhiều tin tức hơn, thì người dòm ngó bí ẩn và thầy bói thực sự đều rất phù hợp với yêu cầu hiện tại của hắn. Như vậy, cho dù có phải là rút sen đại đế Tùy tiện viết ra hay không, có phải ông ta thực sự hối hận khi không có lựa chọn người học việc, kẻ trộm và thầy bói hay không thì cũng đều đủ làm cho cán cân trong lòng hắn nghiêng về một phía. Hơn nữa, từ ghi chép của hắn có thể thấy được chỉ cần có thể biết rõ được chân lý của tiêu hóa và đóng vai là có thể giảm đi tác dụng phụ mà ma dược mang lại với mức độ thấp nhất. Còn về tiếng nỉ non và hư ảo cám dỗ khiến người ta xa đoạ, điên cuồng kia. Cho dù bản thân không trở thành người phi phạm Thì cũng tiếp xúc tới thôi được rồi đơn smith đứng lên cầm lấy cái mũ phớt vừa đội vừa nói đi xuống lòng đất với tôi lên gật đầu một cái làm một cái cúi chào cảm ơn đầy thân sĩ lộp cộp tiếng của hai người bước xuống cầu thang vang lên rõ ràng trong không gian trống trải và yên tĩnh lên bỗng cảm thấy căng thẳng cho nên kiếm chuyện để nói đội trưởng anh từng nói rằng sau khi dùng ma dược thì sẽ không trực tiếp đạt được kiến thức thần bí tương ứng Chỉ là có được tư cách học tập và nắm giữ nó. Vậy nhưng kiến thức thần bí học lúc đầu là từ đâu mà tối? Là do các vị hiền triết đã mạo hiểm tính mạng tìm tòi từng chút một hay là đến từ nơi khác? Mỗi một lần đi xuống lòng đất, hắn đều cảm giác không khí nơi này rất mát mẻ. Hiển nhiên tình trạng này là thông gió vô cùng tốt. Chỉ là trong hoàn cảnh này, thi thoảng có một trận gió thổi qua cũng khiến người ta run sợ. Đun nghiêng đầu nhìn hắn trong mắt màu xám cho trở nên vô cùng sâu thẳm trong cái nơi mở tối này. Anh ta bình thàn trả lời Một là do cậu tìm kiếm, tổng kết và cải tiến. Hai là thần linh ban cho. Ba thì chính là những thứ gì tài nguy hiểm mà người khác không nghe được kia. Những thứ đó không phải là luôn là chuyện điên cuồng nói mê không có chút ý nghĩa nào. Thỉnh thoảng, chỉ thỉnh thoảng thôi nha. Chúng sẽ giải thích vài thứ liên quan tới chuyện thần bí. Nhưng theo tôi biết Những người thực sự đi lắng nghe những thứ đó Trong thời gian dài Thì đều không ngoại lệ mà phát điên Hoặc là sa đoạ thành quái vật Đương nhiên chúng ta phải cám ơn bọn họ Nhưng ghi chép mà bọn họ lưu lại Là tài sản quý báu Trong lĩnh vực thần bí học Chuột bạch hình người sau Ý lạnh trong lòng đất của tới Lên đột nhiên dùng mình Ý thức chuyển vận kia của mình Sau khi biến thành ma pháp giao hữu Có khi nào sẽ bổ sung thêm Những thứ dỉ tai Vừa điên cuồng vừa kinh khủng kia không Có lẽ nào sẽ mang tới ảnh hưởng, giống như vậy hay không? Đến ngã tư đường, đồn vừa không đi tới trước cửa China, vừa không đi vào khó vũ khí, vật liệu và tài liệu lịch sử, mà lại mang lên rẽ trái, đến gần nhà thờ xanh Celina. Đi được một nửa, anh ta dừng lại, không biết chạm vào cái gì mà mở ra một cánh cửa ngầm. Đây là phòng luyện kim của tiểu đội kẻ gác đêm chúng ta. Tôi sẽ bảo neo vào trong cửa China, nhận cách điều chế và tài liệu tương ứng của thầy bói. À, vận may của cậu không tồi Nữ thần che trở cho cậu Tài liệu tương ứng của thầy bói chắc là còn hai phần Nếu không thì cậu phải đợi rất lâu Đun chỉ vào bên trong cửa phòng Cậu chờ ở đây Sau đó đứng bên cạnh mà xem toàn bộ quá trình Nào chế biến ma dược Đây là trụ cột đầu tiên của thần bí học Mà này, không nên Động linh tinh vào đồ vật trong đó Bọn chúng hoặc là rất nguy hiểm Hoặc là rất đắt tiền Hoặc là vừa nguy hiểm lại vừa đắt tiền nữa Nói tới đây, đun lại giống như trước kia, bổ sung. Đúng rồi, tôi lại quên mất một chuyện. Cậu trở thành người phi phàm là dựa theo yêu cầu để đối phó với nguy hiểm và tìm bút ký. Ông lao chỉ điểm một phần trong đó, cho nên cậu tạm thời vẫn không thể chuyển thành thành viên chính thức của tiểu đội, mà vẫn là nhân viên văn chức, vẫn là tiền lương đó, vẫn làm chuyện mà tôi yêu cầu trước đó. Chỉ có là thêm việc phải đi theo neo để học tập nhiều kiến thức của thần bí học Hai người hãy tự sắp xếp thời gian với nhau Vâng Ngoài trừ có chút bất mãn vì ví tiền không có phòng lên Thì những chuyện khác lên đều dơ cả hai tay hai chân mà tán thành Dựa theo giải thích của đun Sử dụng ma dược Quá trình học tập và nắm giữ Trực tiếp trở thành đội viên chính thức Tham dự những nhiệm vụ siêu nhân Thực sự không biết chữ chết Biết như thế nào Đun xoay người Đi hai bước tới ngã tư đường Đột nhiên lại quay lại nói Còn một chuyện nữa Tôi biết bà Lên đã quen với kiểu phong cách này của đội trưởng. Hành động lúc trước chúng ta nhắm vào hội mật tu đã có được thu hoạch nhất định. Về mặt đun vẫn như thường mà nói, trong thời gian ngắn chắc bọn họ sẽ không dám trêu chọc chúng ta nữa. Nhưng cậu cũng không nên kinh thường bởi vì tạm thời không có cách nào xác nhận được cuốn bút ký của gia tộc Anti-Genus có tầm quan trọng thế nào đối với bọn họ. Từ quan sát của chúng tôi, bọn họ quả thực cất giấu một vài tập tục cổ xưa có thể liên quan tới đế quốc Solomon và những quý tộc xa đoạn của thời đó. Tôi biết, cám ơn đội trưởng. Glenn thở ra một hơi, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà anh không muốn chờ đợi mà lập tức muốn trở thành người phi phạm khi nắm được cơ hội. Rõi mắt nhìn đun đi xa, sau khi xác nhận anh ta không tiếp tục quay lại bổ sung nữa thì Glenn mới chậm rãi đi vào phòng luyện kim. Nơi này đặt một cái bàn dài Trên đó có ba cái ống nghiệm Ống nhỏ giọt, cân và ly chịu nhiệt Vô cùng giống với phòng thí nghiệm Mà hắn từng gặp đời trước Chỉ là đơn sơ và cổ xưa hơn Ngoài trừ những thứ này có thể thấy Nổi sắt lớn, muỗng gỗ đen Quà cầu thị tinh trong suốt Và những thánh huy bóng tối Với đống ký hiệu kỳ quái, Bọn chúng làm cho căn phòng thêm màu sắc thần bí lên cảm thấy hứng thú đánh giá chung quanh Nhưng không có động trạng lung tung Qua một hồi tiếng bước chân truyền tới, Nèo xách theo một cái dương nhỏ bằng bạc có khắc hoa văn hức tạp mà đi vào. Ông ta vẫn mặc kiểu áo bào cổ điển màu đen đặc biệt, không phù hợp với thời đại, đội một cái mũ nỉ cùng màu hình tròn. Không ngờ tên nhóc cậu lại chọn thầy bói. Nèo thả cái dương nhỏ bằng bạc xuống, dùng con ngươi đỏ nhạt có phần đục ngầu, liếc nhìn lên một cái. Tính cách có phần giống tôi năm đó, không theo số đông, không tệ. Cậu bật ngọn đòn ngọn đèn khí ga này lên đi đóng cửa gác ngầm lại vâng clin kiềm chế run rẩy đốt ngọn đèn khí ga trong phòng luyện kim lên <cười> khiến cho ánh sáng ảm đạm mông lung bao phủ nơi này đùng đùng cửa ngầm đóng lại hắn xoay người đi về phía lên tóc đã hoa dâm khóe mắt khóe miệng đều có nét nhăn in hẳn rất sâu nhìn đối phương đang dùng một bó nhánh cây kỳ quái trà rửa cái nồi sắt lớn màu đen Cách chế biến ma dược ở trong danh sách là vô cùng đơn giản Chỉ ít thì danh sách bày trở xuống là như vậy Không cần có ngọn lửa đặc biệt Không cần có nghi thức dườm già Thậm chí không cần thần chú Không cần phải đưa linh tính của bản thân vào Chỉ cần dựa theo phương pháp điều chế Cho đủ số lượng tài liệu vào theo thứ tự Rồi khuấy lên một chút là được neo cười khiến cho những nếp nhằn như nứt ra Thật sao lên rất kinh ngạc hỏi ngược lại Nói như vậy thì hình như đơn giản Giống như nghi thức đổi vận của mình vậy à Suy nghĩ này thật có phần kinh khủng Có lẽ đây chính là đặc ân của thần linh Cà ngợi nữ thần Động tác vẽ một vòng tròn ở trước ngực của Neo Vô cùng không chuẩn mực Sau đó ông ta mở cái dương nhỏ bằng bạc ra Lấy ra một quyển giấy da dê Cổ xưa Giấy da dê màu vàng sẫm từ từ được mở ra Để lộ ra những chữ cái đơn lẻ Lên liếc mắt nhìn qua Thì phát hiện ra đó là chữ hêm Mà mình quen thuộc Bọn họ dùng máu để làm mực viết Dường như con ẩn chứa cảm giác chảy của máu Nhưng ngoại trừ cảm giác đó Thì không còn cảm giác vi phạm nào khác cả Thầy bói 100ml nước cất 13 giọt cỏ dạ hương 7 miếng lá kim bạc hà Lên thì thầm, đọc nội dung điều chế Nhưng những dòng sau Thì bị cùi trỏ của neo che đi Không cách nào thấy được Nước cất chính là nước đã chiết xuất Trải qua quá trình trưng cất lập đi lập lại May là lúc trước tôi có chế tạo rồi Không cần phải lãng phí thời gian Nèo vừa giới thiệu, vừa quen thuộc cầm một cái bình thủy tinh lớn có quạch khắc độ, được đóng kín nắp ở dưới bàn lên. Ông ta mở nắp ra, túy đổ 10ml nước cất vào trong một cái nồi sắt lớn. Glenn không dám đặt câu hỏi, sợ ảnh hưởng tới việc đối phương điều chế. Dù sao thì ma dược được làm ra cũng là để dành cho ăn uống. 13 giọt cỏ dạ hương, cái này có thể chiết xuất thành tinh dầu trước để cất giữ. Nèo lại lấy ra một cái chai nhỏ màu nâu trong dương bạc, rồi dùng ống nhỏ giọt dễ dàng nhỏ mười ba giọt vào trong cái nồi một mùi thơm an thần nhàn nhạt tỏa ra bất giác tâm tình lên trở nên ôn hòa hẳn bảy miếng lá kim bạc hà nèo cầm một cái lon có hoa văn bạc lên mở nắp vớt ra mấy miếng rồi vẩy vào trong cái nồi sắt lớn mùi thơm mát mẻ và kích thích trong khoang mũi bốn năm sáu bảy vừa đủ nèo cười lên một tiếng quay sang nhìn cách điều chế trên giấy da dê mà nói Ba giọt cần độc Thứ này cậu không thể uống bậy Sẽ khiến cả người tê dại Cứng ngắc mà chết Ở cổ đại nó là lựa chọn tốt nhất để tự sát đấy Tôi cũng đâu có ngu Lên thầm khinh bỉ một câu Nèo đổi sang một ống giọt giọt khác Nhỏ cần độc vào trong cái nồi sắt lớn Mùi vị hỗn tạp cổ quái Khiến đầu óc người người cảm thấy minh mẫn Chín gam bột cỏ máu rồng Nèo không hoảng không vội Vươn tay sâu vào trong cái giương bạc nhấc lên một ống nghiệm trong suốt Thứ bột bên trong thì lại đen sì như sắt. Ông ta lấy cân cốc chịu nhiệt, đong đủ chín gam bột, rồi tiện tay đổ vào trong cái nồi. Sau đó cầm cái muỗng gỗ đen quấy đều hai cái. Glenn nhìn thấy mà run rẩy, luôn cảm thấy kiểu làm này không đáng tin. Thật ra thì những nguyên liệu trước đó đều chỉ là phụ trợ, thêm nhiều một chút hay bỏ ít một chút cũng không ảnh hưởng gì tới hiệu quả cuối cùng. Hay là cho tôi tôi cho thêm chút nữa nhá. Nèo nói đùa một câu. Hai loại còn lại mới là điểm mấu chốt. Lượng có thể hơi ít một chút, nhưng lại không thể quá ít. Nếu không, cậu sẽ lên cấp thất bại. Mà lượng của chúng thì tuyệt đối không thể nhiều hơn, dù chỉ là một chút xíu. Bằng không, sau khi dùng nó, cậu sẽ phải đi chữa trị về vấn đề thần kinh. Trực tiếp chết luôn cũng không phải không có khả năng. Lúc này, Linh căng thẳng tinh thần nhìn neo, cầm ra một cái bình thủy tinh màu đen từ trong cái dương bạc. Máu của bạch tuộc dung nham 10ml Loại bạch tuộc này là loại siêu phẩm có biến dị rõ ràng, trên thân mọc đầy biểu tượng thần bí, máu của nó sẽ nhanh chóng phân giải, mất đi tính đặc thù dáng mặt trời, cho nên phải dùng tài liệu phản quang để cất giữ. Dòng của Neo không còn ung dung nữa, động tác vừa nhanh vừa cẩn thận, dùng ống nghiệm đong đủ 10 ml máu. Máu kia có màu xanh thẳm như bầu trời, luôn ùng ục bốc lên bọt khí, giống như nó nối liền với một thế giới có linh tính vậy. Rót máu trong ống nghiệm vào chút dính lại trên thành ống nghiệm không cần để ý tới đây là đề phòng bị quá liều lượng nèo nhỏ giọng nói màu xanh thẳm vừa rơi vào trong nồi sắt tiếp xúc với chật lỏng có trong đó thì lập tức vang lên những tiếng xèo xèo <cười> ánh sáng chung quanh bị nhuốm màu xanh nhạt khiến cho lên có loại cảm giác quen thuộc mà xa lạ đó giống như cảm giác ở trong bụng mẹ khiến cho linh hồn được bao bọc vây quanh cuối cùng tinh thủy tinh 50 gram dòng của neo vang lên ở bên tai lên làm hắn hồi thần lại tiếp tục nhìn về phía cái bàn dài trong tay ông ta có thêm một khối thủy tinh tinh khiết tới cực điểm hơn nữa thủy tinh này có bộ dạng giống như là thạch rau câu trên trái đất vậy, thiếu đi cái độ cứng cần thiết, trong sự chiếu rọi của ánh sáng màu xanh nhạt, nó phản xạ ra từng điểm sáng nhỏ, giống như trong đó cất giấu cả một mảnh tinh không sáng chói đây là tài liệu cao cấp, chế tạo, thủy tinh cầu để xem bói Cần có một ít, à cần một ít có thể sai số. Neo vừa dùng cân vừa dùng một con dao nhỏ có hoa văn bằng bạc sắt ra thành từng miếng. Nước cất, cỏ dạ hương, lá kim bạc hà, cần độc, cỏ máu rồng, máu bạch tuộc dung nham, tinh thủy tinh bằng thầy bói. Lúc này Clint không tự chủ được mà nhầm lại công thức điều chế một lần nữa. Chuẩn bị xong thì Neo ném mấy miếng tinh thủy tinh vào cái nồi sắt lớn, bụp. Sương mù hư ảo trong nháy mắt bao trùm lên khiến phòng luyện kim trở nên mù mịt. Ở trong sương mù này lên như được thấy bầu trời sao dường như cũng cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của một vài kẻ vô hình nào đó. Mấy giây sau sương mù biến mất Neo dùng cái muỗng gỗ màu đen múc chất lỏng màu xanh đậm sền sệt ở trong cái nổi sắt lớn ra. Chúng có đặc tính rất kỳ quái liên kết với nhau tuyệt không chia cắt cho tới khi bên trong nổi sắt lớn màu đen không còn thừa lại chút nào chất lòng màu xanh đậm được đổ vào một cái ly đục không thấy rõ được bên trong nèo chỉ vào nó mà nói xong rồi, ma dược thầy bói này là của cậu lên nhìn thứ chất lòng sền sệt màu xanh đậm khó mà nói được, là một cốc hay một cối, hắn gian nan nuốt một ngụm nước miếng mà nói cứ thế uống vào sau, không cần chuẩn bị gì khác sau, ví dụ như nghi thức, liệm chú hay cầu nguyện nèo ô một tiếng mà nói chuẩn bị ư, có Đầu tiên cậu uống một cốc rượu nho Estit Ormule rồi hút một điếu xì gà dip sau đó ngâm nga một khúc giai điệu du dương nhảy một bài thiêu vũ của cung đình thích nhảy điệu clacket cũng được cuối cùng thì làm một ván bài queen thấy về mặt của Clint càng lúc càng ngu ngơ neo cười rồi tổng kết lại bằng một câu cuối nếu như cậu thấy hồi hộp Ông hài hước quá ấy nhỉ lên khóa miệng giật giật hai huoc qua nhi len khoa mieng giat giat hai cai nhìn cái cảm giác muốn rút súng ra ngay tấp lực hắn đặt gậy ba tong xuống rồi đưa tay phải ra nắm lấy cái cốc mà bưng lên giống như đang bưng một thứ rất nặng mùi ma dược thanh đạp hư ảo như không vậy chẳng thanh niên đừng có mà do dự càng do dự thì càng căng thẳng càng sợ hãi càng ảnh hưởng tới việc hấp thu neo đưa lưng về tiếc lên như thuận miệng bảo hắn một câu ông ta không biết từ khi nào đã đi tới cạnh bể nước vặn vòi rửa tay lên lặng lẽ gật đầu Hắn hít vào một hơi thật sâu, hẹt như hồi bé, bóp mũi để uống thuốc, mà đưa cái cốc đục kia lên miệng, rồi ngửa đầu, ứng ực uống hết. Một cảm giác mắt lạnh và trơn mịn tràn ngập trong khoang miệng, sau đó thì lướt qua thực quản, trôi xuống dạ dày. Chất lỏng sen sệt màu xanh đậm kia, giống như mọc ra những xúc tu, dài và nhỏ, lạnh lẽo và kích thích, tức thỉ chui vào từng tế bào trên người cuộc lên. Hắn bất giác run rẩy, tâm mắt nhòe đi. Tất cả màu sắc đậm hơn, đỏ lại càng đỏ, lam lại càng lam, mà đen thì càng đen kịp. Những thứ màu sắc đậm đó đan xen vào nhau, hẹt như một bức tranh mà bậc thầy của trường phái ấn tượng vừa mới hắt một màu mà tạo thành. Lên đã từng trải qua cảnh này, đó là khi mà hình ảnh người thông linh Daily hỏi chuyện hắn. Lúc này tầm mắt hắn nhòe đi, tư duy mơ hổ nhưng vẫn rõ ràng, hẹt như một kẻ gặt nạn đang trôi nổi trên biển khơi vậy. Dần ra thì cũng thấy được cảnh tượng chung quanh, tất cả màu sắc đan xen vào nhau, trồng cháo lên nhau, một thứ sương mù mênh mông, hư ảo, tràn ngập chung quanh hắn. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong phần sau. Bye bye cả nhà.